Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cho dù em muốn bỏ nhà đi, cũng không nên đi tới nhà sách phách là nhà anh chứ. Phòng của anh đã dừng lại rồi nha. Có giỏi thì đi xa hơn một chút. Diệp Năng có một chút bất đắc xí mà cười liếc nhìn cô. Vậy ra lúc nào anh cũng có thể ở nhà, giống như không cần đi đâu để làm gì vậy chứ. Cô nhìn anh nói một đằng mà trả lời một nèo. Anh đã nói rồi, thời gian làm việc của anh rất là thoải mái. Thời gian làm việc của anh không quan trọng. Thành quản nghiên cứu mới là thứ công ty muốn Kỳ nạc bất đắc sĩ giải thích một lần nữa Em cũng muốn trở về Nhưng vừa nhìn thấy mặt cha là em lại muốn chạy trốn Dù sao chuyện cô đã sáng tỏ rồi Hơn nữa em cũng đã nói chuyện tạm thời nghỉ học Còn sợ cái gì nữa chứ Anh cười cười xoa đầu của cô Em là sợ nhìn thấy khuôn mặt tất vọng của cha Cô rũ mắt xuống cổ giờ cắn môi Đúng là con bé ngốc Anh ôm cô vào trong ngực Khuyết điểm lớn nhất của em Chính là quá để ý vào vực ánh mắt và ý nghĩ của người khác. Em cứ sống thẳng thắn một cách vô tư, dũng cảm mặc vụ trách quyết định của mình, như vậy là được rồi. Thất bại chưa chắc, đã là không tốt. Sai lầm như vậy cũng có sách cách để bù đắp lại. Làm công tốt thì lần sau lại cố gắng là được rồi. Anh thật sự là ngọn đèn hại đăng của cuộc đời em mà. Cũng là người dẫn dắt tâm hồn của em đó. Chính là anh dáng soi rọi trí tuệ cho em. Nếu như không có anh, em biết phải làm sao đây hả? Hai mắt của cô sáng long lanh, cực kỳ là sùng bái nhìn anh. Đối với anh, em có thể sùng bái hơn một chút nữa. Nghe anh tự kêu tự đại thì cô bật cười canh cách. bất chợt cô vùi mình vào trong ngực anh không nói gì. Chỉ có hai tay nhỏ bé cắt cao bò lên trước ngực anh. Cảm ơn anh. Tiếng nói của cô có một chút nghẹn ngào. Hồi một cái đáp tạo anh là được rồi. Đúng là Giác Lan. Anh định thừa cơ lừa đào à? Anh trai anh là một thương nhân. Nhưng anh suốt ngày làm nghiên cứu vì sao lại giống nhau đến như vậy chứ? Đây chính là bản tính trời sinh của đàn ông mà Đúng là bạn dạy con biết số hồ Anh đâu có chứ Anh cười rồi cúi đầu Hồn lên đôi môi anh đào phấn nộn của cô Một lát sau thì cô cười hì hì rồi ngẩng đầu lên Anh có phát hiện ra Nụ hôn này là nụ hôn đầu tiên Sau khi tròn 20 tuổi của em không Chúc mừng em Cuối cùng cũng thoát khỏi hàng ngũ các cô gái chưa trưởng thành rồi Nếu em đã trưởng thành như vậy Có thể là một chút chuyện Mà người trưởng thành mới có thể làm được rồi Có đúng hay không Sẽ không phải là em muốn xem phim ý đó chứ Anh có một chút hoàng sợ mà nhìn cô Đấy chỉ là một trong số đó mà thôi Đàn ông các anh không phải là đều giấu riêng mấy thứ đó đĩa sao Màu lấy ra chia sẻ với em một chút có được không? Được không hả? Không được, em đang còn nhỏ Sáng mặt của anh lập tức ửng đỏ Một hơi nói ra lời từ chối Này này, em đã 20 tuổi rồi Đã là người lớn rồi dịp tinh sinh à Cô rất là bất mãn với lời nói của anh Tiểu thư à, mặc dù là người lớn Nhưng nói chuyện trực tiếp như vậy sẽ làm cho người ta cảm thấy xấu hổ đó. Hừm. Lúc chỉ đến 20 tuổi, hạn chế một đống lớn. Không ngờ sau khi tròn 20 tuổi rồi, vẫn còn một đống quy củ lớn như vậy thật là đáng ghét mà. Cô oán trách nói. Cô thẳng thắn nói ra cảm tưởng làm anh nghe được cười không thể kìm nén. Lần lên thật đúng là phiền toái, em nghĩ như vậy sao? Đúng vậy đó, chỉ là em không ngại làm chuyện đó với anh đâu. Cô lớn mặt mà nháy mắt với anh mấy cái. Tiểu quỷ. Vội vã muốn thoát khỏi thân phận tiêu nữ Chưa trưởng thành như vậy hay sao hả Anh đưa đầu ngón tay ra Phản đối mà chọc chọc cái trán sáng bóng của cô Chẳng lẽ anh không hài lòng Với pháp dáng của em sao Em có cúp xe rồi đó Cô ứng bộ ngực trần triệp của mình lên Để cố ý rủ dỗ anh Tờ mắt của anh hạ xuống Không cách ký quan sát bộ ngực của cô Ánh mắt của anh khiến cô đò mặt tim đập một hồi Rất muốn giơ tay lên để che kín ngực Nhưng chuyện là do cô khơi ra cô làm sao có thể xấu hổ mà lùi bước được chứ? bởi vậy đành phải kiên trì đến cùng, tiếp tục ứng ngực mặt cho anh nhìn. thật ra thì anh vẫn hoài nghi về cốc xây của em. nếu mọi người đều là người lớn, vậy thì em thành thực trả lời cho anh. rốt cuộc em có đúng là cốc xây hay không hả? khuôn mặt của anh hoài nghi chậm rãi vuốt cầm. anh không tin ư? cô nhíu mày lên. đúng là không quá tin tưởng. cô đột nhiên đảo mắt một vòng. em sẽ không mắc mưu anh đâu. Anh cố ý gạt em đi một lần nữa Bắt anh sờ ngực em có phải hay không hả Diệp kỳ chân lắc đầu một cái Về mặt trẻ con khó dậy Cô không hiểu mà nhìn anh Anh thờ dài cái gì chứ Quả nhiên là em vẫn còn quá non nốt Em làm sao mà non nốt chứ Em còn đã to can kéo sắt để tán tình anh như vậy rồi Anh lại còn dám nói là em non nớt sao Cô rất là không vui Thế nhưng anh lại đem tất cả cố gắng của cô đều gạt đi hết Anh biết rõ là em tán tình Cho nên anh cũng rất là phối hợp với em, muốn lấy cờ tiếp xúc tiến thêm một bước, cô ấy nói ngực em nhỏ. Nếu em hiểu ý của anh, bất kế tiếp lần nâng tay của anh lên để trên ngực mình, rồi sau đó chúng ta có thể bắt đầu làm chuyện người lớn đó. Anh liến thoáng nói ra, lại làm cho cô nghe, nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net.